các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 325, chương 325. nếu tiếp tục như vậy nữa sợ rằng q u ỷ vực này sẽ càng lúc càng lớn c h ẳ n g qua tần dược không cố gắng thu thập để tăng thêm q u ỷ vực tất cả đều thuận theo tự nhiên thứ hai vừa trôi qua cuộc sống rõ ràng lại rảnh rỗi tần dược dạy phương minh hút chú pháp bắt quỷ thậm chí là kiến thức về phương diện phong thủy, hắn cũng thường lên mạng xem phan c ầ n phù lục gì hoặc đoán mệnh cho bọn họ. đôi khi hắn còn có thể xem các tin tức hàng đầu. cuối năm cư dân mạng ngốc nghếch bắt đầu muốn chạy nước rút. tên trộm xăm hình y gặp g i ữ hóa lành ở trên chân bị bắt. đọc tiêu đề này ai không biết còn tưởng là tên trộm này bị bắt vì hình xăm. bấm vào xem tin tức. mới biết được tên trộm này đi trộm đồ bị bắt. Chỉ có điều trên chân đối phương có hai hình xăm, bởi vì quá kỳ lạ nên bị đăng báo. Tin tức này đang nói cho người khác biết. Hình xăm không có tác dụng, phạm tội vẫn bị bắt. Chẳng qua tần g dược lại buồn cười. Tên trộm này cũng thật tuyệt. Trên chân trái xăm chữ y gặp dữ, trên chân phải xăm y hóa lành. Không bắt anh thì bắt ai. hắn lập tức nhắn lại hôm nay đi chân trái ra cửa à tan của tần dược nhìn thấy tin tức này không ngờ bị tần dược đ í c h thân điểm danh cũng cười ha ha chân trái gặp dữ không có vấn đề gì ha ha ha ha nếu thật sự tin chuyện này cũng không bằng mua hảo vận phù ở chỗ tần đại sư cười c h ế t mất tần đại sư đ í c h thân phê bình sau khi đi ra đừng làm trộn nữa quá bất lợi chân trái ra ngoài nhất định là đại hung. Tần Dược cũng cười. Sau đó hắn thấy trong tin h ó c không còn tin tức khác nữa. Tất cả đều là trạng thái ngôi sao a gì đó. Trạng thái ngôi sao sống chung với ba đại tà thuật của cửu châu. Thật chẳng có gì thú vị. đúng rồi, c u độc thân vạn năm hình như ở trạm tiểu phá. Tần Dược thay đổi phần mềm, mở ra và tìm kiếm. tần dược nhanh chóng tìm được tài khoản của c ậ u độc thân vạn năm thật tốt chưa đầy 2, 3 tháng c ậ u độc thân vạn năm không ngờ đã có 100.000 fan phải biết rằng số lượng fan này rất cao tần dược mở ra video mới nhất của đối phương lúc này vừa xem quả thật giống như hai người khác nhau c ậ u độc thân vạn năm bây giờ đã cắt tỉa tóc tạo hình có hơi giống minh tinh thần tượng hàn quốc kết mụn trên mặt cậu đã giảm đi rất nhiều Tần Dược có thể nhìn ra được, thằng nhóc này sử dụng ba đại tà thuật của cửu châu chụp ảnh tự động làm đẹp. đương nhiên, mặt cậu ta đã đỡ hơn nhiều. Nhưng sau khi dùng phần mềm chụp ảnh làm đẹp trên máy ảnh, cậu ta càng đẹp trai hơn. Chẳng qua thay đổi lớn nhất vẫn là dáng người. Mấy tháng ngắn mũi, cơ bắp cuồn cuộn. v ì mà trồng cây chuối, hiếp đất bằng ngón tay. Nâng tạ tay, cơ bắp trên cánh tay giống như ngọn núi nhỏ vậy. cơ bụng có tám muối lưng hổ thắt lưng ô n g đây là trạch nam trước đây à cậu ta cũng quá chăm chỉ nhỉ không ngờ phần bình luận phía dưới lên tới 5.000 n g ư ờ i tần dược xem thế cũng thấy đủ rồi với phần nhắn lại này đây tuyệt đối là video hot vừa bấm vào phần bình luận xem qua tần dược càng kinh ngạc đến ngây người thi chồng tôi dựa vào bản lĩnh quét được dữ liệu lớn nhớ kỹ tôi em trai năm nay d ì 58 t u ổ i từng ly hôn hai lần bây giờ nuôi hai đứa con không có chồng cũng không có người bạn nào d ì hy vọng em trai có thể cho gì trải qua chút yêu đương ngọt ngào nửa đời trước gì rất khổ không có gì bây giờ có hai chiếc may b á t ba căn nhà ở thanh thần tại thượng hải còn có một t ứ hợp viện đang cho thuê ở thủ đô em trai đừng ghét bỏ gì bây giờ d ì dùng bàn tay đeo đầy những kim cương lau nước mắt vì thật sự rất đau lòng đầu chó tần dược trực tiếp t h á n g phục cẩu độc thân vạn năm gần đây hoa đào rất vượng đấy đương nhiên tất cả đều là đào hoa nát khoan hãy nói tần dược đã tính ra thật sự có hai nữ đại gia đang âm thầm inbox cho cẩu độc thân vạn năm không khủng khiếp như vậy một người 36 tuổi một người 40 tuổi nữ đại gia 36 tuổi kia sống cùng thành phố với cậu độc thân vạn năm, ly hôn nhưng không có con, sự nghiệp thành công, thu nhập hàng năm lên tới hơn 3 triệu, có 3 căn hộ, gương mặt xinh đẹp, lái chiếc maserati màu đỏ. cô ta còn từng tới trường học của cậu độc thân vạn năm tìm cậu ta, mời cậu ta ăn cơm. chẳng qua cậu độc thân vạn năm bây giờ là một người nổi tiếng nhỏ trên mạng, có vỏ bọc thần tượng vẫn biết giữ mình trong sạch. Cho dù chị gái này vừa xinh đẹp lại là nữ đại gia, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn chiến thắng được suy nghĩ xấu xa từ chối đối phương. Người thứ hai càng kỳ quái hơn. Cô này đã 40 tuổi, còn có chồng. Đồng thời không phải là người cùng thành phố với cậu độc thân vạn năm, cô ta mượn cớ ra ngoài du lịch tìm đến cậu độc thân vạn năm. Con cô ta chỉ nhỏ hơn cậu độc thân vạn năm 3 tuổi. Chẳng qua gia đình cô ta rất rắc rối, chồng và cô ta xem như là liên hôn thương nghiệp. mỗi người sống cuộc sống riêng của mình. Cô ta tìm cậu độc thân vạn năm không phải để yêu đương, chỉ muốn có một mối tình thoáng qua. bị cậu độc thân vạn năm từ chối thẳng thừng, trái lại còn dọa cậu ta sợ. ôi thiếu niên không biết cơ mềm m thơ mà. thời buổi này xã hội thật sự thay đổi rồi. các bạn đang nghe chuyện trên website gốc đa chấm n e t